Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có lẽ một chút vướng mắt, một chút sợ đã tan biến sau ít phút suy nghĩ. Đấy, thấy chưa? Có tuổi rồi, ốm là chuyện bình thường. Trước còn cả chuyện bò tao mất, lại nghĩ ngay đến ngôi đền. Tụi bay đang nghi quá rồi. Thẳng trùng nói. Thôi, không đi nữa. Mọi thứ đều là sự trùng hợp thôi. Tôi cố vướt sạch những suy nghĩ không lành còn làng vàng trôi trong đầu rồi tiếp tục câu cá. Mạch tử đặt chỗ này. Cả ăn mạnh lắm này. Đâu đâu, tao thử, nãy giờ chưa được con nào cả. Lúc đó chúng tôi lại tập trung, nhưng không phải là chỗ dê đầu làng nữa, mà là nhà thằng Tuấn. Một tuổi thơ vô lo vô nghĩ, nhưng không phải vậy, cả đám đang chơi, Tướng Mặc Hùng đang bàn bạc với vợ, bằng một cách nào đó đã luồn lách lọt thẳng vào tai tôi hay những đứa bạn mải chơi của tôi. Tôi lại chú suy nghĩ, tôi đã họp các cán bộ trong thôn mình rồi, ngày mai Tôi sẽ mời thầy về làm lễ để xem mình xây dựng đền như vậy đã được chưa, còn thiếu còn thừa thứ gì nữa không. Vâng, mình nói chí phải. Không hiểu tại sao, mỗi khi nhắc đến vụ ngôi đền, tôi lại cảm thấy lòng không yên, phải chăng có chuyện gì đã không ổn? Nhưng mọi suy nghĩ đã không tồn tại quá lâu, luôn bị ngắt quãng bởi chút giờ. Sợ. sợ suy nghĩ không đúng, mang phải tội, sợ lời bố tôi nhắc nhở, tôi cũng là đứa ham vui, nhưng hôm nay chính tôi lại nói ra. Tầm biệt quá. Tôi về chơi đi, tao về trước. Tôi chọn một giấc ngủ thay vì phải suy nghĩ, thật thực dụng. Ngày hôm sau, bố đánh thức tôi dậy. Bố muốn tôi ra đền cùng mọi người xem nghi lễ của thầy, dù cũng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Tôi ra chỗ đền luôn. Hình như buổi lễ đã bắt đầu cách đây mấy chục phút. Đến sau nên tôi cũng chẳng biết rõ lắm, chỉ biết là Sáng hôm sau, mọi thanh niên đều vác sành quốc búa đi ra chỗ ngôi đền. Tôi cầm búa đi theo lòng đầy cự ép và nôn nao. Được biết là chỗ hàng rào bao quanh đền sẽ bị đập đi, thay vào đó là những cây to, càng to càng tốt, còn hai cái cột cổng đầy uy nghi này sẽ bị bỏ đi. Tôi bắt đầu hình dung về ngôi đền sau khi được sửa. Một ngôi đền bao bọc bởi những cái cây lớn, lối đi không rõ ràng, tất cả đều khó hiểu. Nhưng đều bị lấn át bởi đây là mệnh lệnh, là điều mà thầy đã dặn. Độ sau mấy ngày rảnh công tu sửa, nhìn lại ngôi đền càng thấy khó hiểu gấp bội một ngôi nhà bị bỏ giữa vùng hoang sơ. Tất cả chơi thoát ra khỏi suy nghĩ về sự khó hiểu của các vị thánh thì một việc khó hiểu nữa lại ập đến, rằng những người già, mắc bệnh trẻ nhỏ, đặc biệt là phụ nữ đều không được lai vãng quanh khu vực đền, đúng hơn là họ không được quyền tắp hương cúng nguyện ở ngôi đền này. Sau khi tin được thông báo truyền loa, quần lầy Bắc Hùng trưởng thôn thì mọi ánh nhìn, mọi suy nghĩ tốt về ngôi đền đều đang dần bất đi. Từ ngày trước qua Những lời đồn thổi không tốt bắt đầu xuất hiện, mặc cho sự kỳ lạ chỉ dừng lại ở mức suy đoán. Nhưng dù mọi việc vẫn trở lại với quỹ đạo của nó, vẫn như mọi hôm, hơn 4 giờ chiều, cả đám đang đá đa bóng. Đá bóng là bộ môn thể thao mà hầu như không hôm nào không diễn ra trên sân trong tôi. Tuấn, Tuấn lại bố bảo. Khăng Tuấn cũng mà đá bóng nên đến lần thứ hai nó mới ngày bố gọi. Mặt thử ra một cái thật nhanh và mạnh. Mặt nó tỏ vẻ thất vọng. Bước những bước để gương ép. Một lúc sau thì nó quen lại với sự vội vã. Tôi như thế nhận ra sắp có chuyện gì. Nhưng mà là chuyện gì? Chỉ có chờ nó lại mới biết được. Bộ ta bảo cả đám đuổi bò về ngay. Và bắt đầu từ nay sẽ như thế. Có thế thôi hả? Thằng Tuấn hỏi. Ừ thôi, về thôi tụi bay. Trong đầu tôi lúc đó bị bao phù bởi tại sao. Nhưng rồi cũng quay đi cùng đám bạn. Cùng nhau đuổi bò về trường. Về đến nhà, nhìn lúc mà tôi đang xem tivi, Tôi gặng hỏi mẹ về chuyện lúc chiều. "Cầm nước xong rồi, bà sẽ nói chuyện với con." Một câu duy nhất, đủ để ai cũng hiểu được chắc chắn đã xảy ra chuyện. Tôi cũng không hỏi gì thêm, đi thẳng ra nhà tắm. Cầm nước xong xuôi, bà tôi đứng dậy đến chỗ ghế mà ông hay ngồi, vẫn thói quen cũ, một điếu thuốc, một cốc nước, trầm ngâm một lúc rồi mới làm việc khác. Điều đó càng làm tôi thêm nóng lòng, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra, rất muốn biết. Vào lúc ấy, giọng nói ồm ồm chậm rãi cất lên. Bà từ mất tích từ sáng tới giờ, không ai biết rõ chuyện như thế nào. Bà cùng mọi người trong xóm đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Có thể là đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy. Từ nay mấy đứa đi chăn bò phải về sớm, chú ý cẩn thận nghe chưa? Lời nói của bà phá vỡ sự nóng lòng trong tôi. Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Không kịp để bà nói gì thêm, tôi hỏi với giọng đầy lo sợ. Thế chú Tư, sao rồi hả ba? Ông say khướt từ tối qua đến giờ mới tỉnh, cũng không rõ chuyện như thế nào. Ngay lúc này, tôi muốn lao thật nhanh đến nhà chú, chú tuy hay hù bọn tôi, nhưng mà cả đài. Đám... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net